Kiêu hãnh và định kiến chương 50 Trước kia, ông Bennett đã thường muốn Thay vì tiêu pha cả lợi tức của mình Hàng năm, ông để dành một khoản Để sau này chu cấp cho các con ông và cho bà vợ Nếu như bà sống lâu hơn ông Hiện ông càng mong muốn như thế hơn bao giờ Nếu ông đã làm tròn nhiệm vụ của ông theo cách này Lydia sẽ không phải mang nợ ông cậu Do việc họ phải mua bất kỳ danh dự Hay uy tín nào cho cô Như thế Lòng mãn nguyện vì đã thuyết phục được Một trong những chàng trai vô giá trị nhất nước Anh Làm chồng của con gái Hẳn có thể đã được đặt đúng chỗ của nó Ông lo nghĩ một cách nghiêm túc Về việc người em vợ phải gánh chịu chi phí Và ông chủ định Nếu có thể tìm hiểu số tiền Mà người em vợ đã hỗ trợ Không, ông có thể thanh toán món nợ càng sớm càng tốt Khi ông Bennett vừa mới kết hôn Ông bà không cần nghĩ đến vấn đề cần kiệm Vì dĩ nhiên là họ sẽ có một đứa con trai Họ tin như thế Đứa con trai này sẽ có phần trong việc thừa kế theo thứ tự Ngay khi đến tuổi trưởng thành Người mẹ hóa và các chị em gái Sẽ được cung cấp theo khoản thừa kế này Nằm của con gái lần lượt chào đời Mà chưa có một đứa con trai nào Trong khi bà Bennett Nhiều năm sau khi sinh Lydia Vẫn tin mình sẽ có con trai Cuối cùng việc này Đã trở thành vô vọng Nhưng đã quá muộn để kỳ có Bà Bennett Không có tính cần kiệm Và ông chồng thích được thoải mái tự do Nên chỉ vì lý do này Họ đã không thể ngăn chặn Việc tiêu pha quá mức lợi tức của họ Các điều khoản kết hôn Đã chỉ định số tiền 5.000 bảng Cho bà Bennett và các con Nhưng phân chia số tiền này Theo cách nào Thì sẽ tùy thuộc vào di chúc của hai ông bà Bây giờ cần dàn xếp tài chính thừa kế Ít nhất cho Lydia Và ông Bennett không chần chờ gì Để đáp ứng yêu cầu đặt ra trước mắt ông Kèm theo lời lẽ chân thành Cảm ơn lòng tốt của người em vợ Tùy trình bày xúc tích Ông viết ra giấy Ý ông chấp thuận hoàn toàn Về mọi việc đã được thu xếp Xác nhận sẽ đáp ứng những yêu cầu Đã được đặt ra cho ông Lúc trước Ông không bao giờ nghĩ rằng Có để có thể thuyết phục Quyết Chịu cưới con gái ông Lại ít tốn kém cho ông như thế Theo cách giàn xếp hiện giờ Theo cách ông tru cấp 100 bảng mỗi năm cho cô con gái Ông sẽ chỉ mất khoảng 10 bảng mỗi năm Vì với chi phí ăn ở Và tiền túi cộng thêm những khoản tiền Mà bà mẹ cho cô Thì mọi chi phí cho cô con gái Hiện đã gần bằng khoản trú cấp nhiều Ông cũng vui mừng thấy Ông không phải tốn công sức gì nhiều Cho việc giàn xếp như thế Vì mong muốn chính yếu của ông hiện giờ Là bị phiền nhiễu Càng ít càng tốt Khi những lời lẽ dữ dội đầu tiên Khiến ông có hành động đi tìm cô con gái Đã dịu đi Theo thói quen tự nhiên Ông quay về với thói biếng nhác. Lá thư được nhanh chóng gửi đi Vì mặc dù rành ràng khi bắt đầu công việc Ông thường kết thúc nhanh gọn Trong thư Ông tha thiết muốn biết Phải nợ người em vợ bao nhiêu Nhưng ông quá giận Lydia Nên không muốn viết gì cho cô Tin mừng được loan truyền nhanh chóng trong ngôi nhà Cũng nhanh chóng tương tự trong vùng chung quanh Láng giềng dặm thêm ít chất lý nghiêm chỉnh. Chắn các cuộc chuyện trò sẽ thú vị hơn Nếu có Lydia Bennet Sàng ngã trong vũng bùn của xã hội Hoặc theo cách có hậu hơn Cô bị cô lập khỏi thiên hạ Bị giam hãm trong một ngôi nhà dân giã Ở xa xôi Nhưng cũng có nhiều chuyện để bàn tán với nhau Về hôn lễ của cô Và những lời chúc tụng Về điều tốt lành cho cô Mà mọi bà cụ hằn học Tại Meriton trước đã nói lên Vẫn còn nội dung tương tự Trong hoàn cảnh thay đổi này Vì người ta nghĩ với anh chồng như thế Chắc chắn cô sẽ khổ Đã hai tuần trôi qua Kể từ khi bà Bennett khỏi bệnh Và đi xuống sinh hoạt ở tầng dưới Nhưng trong ngày hạnh phúc này Bà lại còn ngồi ở đầu bàn ăn Tinh thần phấn chấn một cách đột ngột Không hề có ý tưởng hổ thẹn Khiến cảm nghĩ đắc thắng của bà bị cột hứng Việc có một cô con gái đi lấy chồng Là một trong những ước muốn đầu tiên của bà Kể từ khi Jane lên 16 Giờ đã sắp thành hiện thực Những ý nghĩ và lời nói của bà Luôn luôn quay vòng giữa những nghi lễ kết hôn sang trọng Những loại vải thêu, Những cỗ xem mới và những gia nhân Bà đang tiếu tít tìm kiếm quanh vùng Một ngôi nhà cho cô con gái Và không cần biết hay xem xét lợi tức của gia đình ra sao Bà đã từ chối nhiều ngôi nhà Với diện tích và dáng vẻ vừa phải Bà nói Bác có thể được Nếu nhà Cô Đình chịu đi Hoặc ngôi nhà lớn ở Stoke cũng được Nếu phòng khách rộng hơn Nhưng Ashworth thì lại quá xa Tôi không thể chịu được nếu nó sống xa tôi cả 10 dặm Riêng ngôi nhà Puvit Lock Ở tầng mặt thượng trông trăn ngấy Ông chồng bà đã để cho bà nói Mà không ngắt quãng Khi có gia nhân xung quanh Nhưng khi họ rút lui Ông nói với bà Bà Bennett Trước khi bà chọn ngôi nhà nào Hoặc tất cả ngôi nhà cho con rể và con gái của bà Chúng ta cần hiểu nhau đúng mức Hai người sẽ chẳng bao giờ được đặt chân đến một ngôi nhà trong vùng này Tôi sẽ không khuyến khích thói khinh xuất của mấy đứa khác Bằng cách tiếp hai người tại Long Bon Hai người tranh luận với nhau sau lời tuyên bố của ông Nhưng ông Bennet vẫn cứng cỏi Và chẳng bao lâu cuộc tranh luận lan đến chuyện khác Bà Bennet cảm thấy ngạc nhiên và kinh hoàng Khi biết được ông chồng bà sẽ không chi ra một xu Để may trang phục cho cô con gái của ông Ông còn phán rằng Trong ngày cưới Ông sẽ không tỏ lộ dấu hiệu tình cảm nào với đứa con gái Bà Bennett hầu như không thể hiểu nổi Bà không thể hiểu Làm thế nào sự tức giận của ông Có thể dẫn đến cơn phẫn nộ không thể tưởng tượng được Đến nỗi không muốn cho đứa con gái một đặc ân Nếu thế Hôn lễ dường như khó được danh chính ngôn thuận. Bà lo cho cô con gái bị nhục nhã vì thiếu trang phục mới trong lễ cưới, hơn là cảm thấy xấu hổ do việc cô bỏ đi trốn và chung sống với Wickham chỉ 2 tuần trước khi hôn lễ diễn ra. Elizabeth giờ tiếc rằng trong thời khắc đau buồn cô đã tỏ lộ với anh Darcy về những lo sợ của gia đình trong chuyện cô em út. Vì lẽ với hôn lễ của cô em đem đến kết cục đúng mức với việc hai người rất nhau đi trốn. Gia đình có thể hy vọng dấu giếm phần khởi đầu đối với những ai sống nơi xa. Cô không sợ anh Taxi si sẽ lan truyền tin tức, phụ việc đi xa hơn. Không có mấy người cô có thể tin tưởng hơn về sự kín đáo. Nhưng cùng lúc, không có ai biết nếu về cô em sẽ bị cám dỗ của cô khiến cô cảm thấy tủ nhục nhã như thế. Tự đây không phải là nỗi e sợ Về bất lợi cho riêng cô Vì dù sao Đã có một hố ngăn cách giữa hai người Không thể vượt qua được Dù cho hôn lễ của Lydia Được cử hành theo những giàn xếp Trong danh dự tốt nhất Cũng không nên nghĩ Anh Darcy si muốn kết thân với gia đình cô Vì có thêm một lý do ngáng trở, Đấy là mối quan hệ với một người Mà anh đã khinh khi một cách đúng lý Từ mối quan hệ như thế Cô không hổ nghi gì Rằng anh sẽ thối lui Ý muốn chinh phục tình cảm của cô Như cô đã thấy rõ Tại Debutside Không thể tồn tại với tay hoạn như thế này Cô cảm thấy thấp kém Cô cảm thấy đau buồn Cô cảm thấy ân hận Mặc dù cô không rõ đối với cái gì nữa Cô ganh tị với tư cách đáng kính của anh Khi mà cô không còn hy vọng gì Được hưởng thụ từ tư cách này Cô muốn nhận được tin tức của anh Khi mà dường như có ít cơ hội nhất để nhận được tin của anh Cô tin cô có thể được hạnh phúc với anh Khi mà họ có thể không còn bao giờ gặp lại nữa Cô thường nghĩ quả là một chiến thắng cho anh Nếu anh biết rằng giờ cô có thể chấp nhận tình cảm Mà cô đã hất hủi một cách kiêu hãnh chỉ 4 tháng trước Cô vẫn tin anh có tính phóng khoáng theo cách phóng khoáng nhất của đàn ông vì anh chỉ là một con người Anh vẫn có thể cảm thấy Sai men chiến thắng Bây giờ cô bắt đầu nhận ra Rằng anh chính là mẫu người hợp nhất Với cô Xét theo tính khí và tài năng Đầu óc hiểu biết và tư cách của anh Mặc dù không giống cô Đã đáp ứng mọi mong ước của cô Đây là sự kết hợp Có lợi cho cả hai Qua tính giản dị và sinh động của cô Tư cách của anh Có thể trở thành mềm mỏng hơn Cách xử sự của anh Có thể trở nên mực thước hơn Trong khi từ sự chín chắn Và hiểu biết của anh Cô có thể lĩnh hội được nhiều điều quan trọng hơn Nhưng một cuộc hôn nhân hạnh phúc như thế Không thể dạy cho người đời biết Hạnh phúc lứa đôi thật sự là như thế nào Sự kết hợp Của một cá tính khác biệt Và xua đuổi cá tính kia Chẳng bao lâu sẽ xảy ra trong gia đình họ Cô không thể tưởng tượng được Làm thế nào Lydia và Wickham Sẽ có hỗ trợ để được tự lập Dù tương đối Nhưng cô có thể dễ dàng đoán ra Hạnh phúc của họ sẽ ngắn ngủi ra sao Đối với một đôi lứa Chỉ đến với nhau do mê đắm Thay vì do đức hạnh Ông Gardiner đã viết thêm một lá thư Cho người anh rể Với những lời cảm ơn của ông Bennett Ông chỉ đáp lại ngắn gọn Để xác định ý ông tha thiết Muốn tạo hạnh phúc cho bất kỳ người nào Trong gia đình Và xin ông Bennett Đừng nhắc đến ơn nghĩa nữa Mục đích của thư ông Là báo cho ta đình biết Rằng anh Quách Kham đã quyết định xin ra khỏi lực lượng dân quân Ông thêm Tôi có ý tha thiết mong mọi anh ấy Nên tiến hành việc này ngay Khi đã quyết định về huấn lễ Và tôi nghĩ Anh sẽ đồng ý với tôi Rằng đây là việc nên làm Xét qua hoàn cảnh của anh ấy Và của cô cháu tôi Anh Quách Kham có ý định gia nhập quân đội chính quy Trong số những người bạn cũ của anh ấy Vẫn còn có người có khả năng Và sẵn lòng giúp anh ấy gia nhập quân ngũ Anh ấy đã được một sĩ quan Trong một trung đoàn Hiện đóng tại miền Bắc hứa giúp đỡ Có điều lợi khi anh phục vụ Trong một đơn vị đóng nơi xa như thế Tôi hy vọng Khi họ sống với những người khác Họ sẽ trở nên cẩn trọng hơn Ở nơi mà mỗi người còn giữ lại được Một tính tốt nào đấy Tôi đã viết thư cho đại tá Foster Để thông báo cho ông ấy rõ Về những dàn xếp của chúng tôi Và tôi nhờ ông ấy báo cho những chủ nợ của anh Tại Brayton Và vùng phụ cận rằng Các khoản nợ sẽ được thanh toán nhanh chóng Vì chính tôi đã cam kết Và xin anh chịu khó thông báo Tương tự cho các chủ nợ của anh ấy Tại Brayton Tôi đính kèm danh sách do anh ấy cung cấp Anh ấy đã khai báo món nợ Tôi hy vọng ít nhất anh ấy Không lừa dối chúng ta Harkestan đã nhận được những chỉ thị của tôi Rồi tất cả mọi chuyện sẽ xong xuôi trong vòng một tuần Rồi hai người sẽ đến sống với trung đoàn Ngoại trừ khi họ được mời đến Long Bon Theo tôi được biết từ bà Gardiner Cháu gái tôi rất mong được gặp lại toàn thể gia đình Trước khi giờ miền Nam Cô ấy vẫn khỏe Mong được ông bà thương tưởng đến cô Kính thư Edward Gardiner Cũng như ông Gardiner Ông Bennett và các cô con gái của ông đều nhìn thấy rõ mọi lợi điểm khi anh Wickham xin ra khỏi lực lượng dân quân. Nhưng bà Bennet không hài lòng lắm. Bà thất vọng não nề thấy Lydia phải định cư nơi miền Bắc, ngay trong lúc bà ước mong được gần cô trong hạnh phúc vợ yêu hãi. Bà vẫn chưa bỏ ý định cho hai người đến ở tại Hertfordshire và hơn nữa, kể cũng tụng nghiệm cho Lydia khi phải tách rời khỏi trung đoàn dân quân nơi cô quen biết với mọi người và nơi cô thương mến nhiều người. Bà nói Con nhỏ rất yêu bà Foster Sẽ là cú sốc nếu phải đẩy nó đi xa Và có vài anh trai trẻ Mà nó cũng rất thương mến Những sĩ quan trong trung đoàn Mới có thể không được dễ chịu như thế Việc Lydia cầu xin được chấp nhận Trở lại gia đình Trước khi cô đi miền Bắc Ban đầu gặp phải phản ứng hoàn toàn tiêu cực Nhưng Jane và Elizabeth Nghĩ đến tâm tư và vị thế của em gái Hai cô cùng khẩn cầu ông bố một cách tha thiết, đồng thời mọi cách đúng lý và đúng tình để xin ông tiếp nhận hai vợ chồng đến Long Bon sau khi họ kết hôn. Họ mong ông bố nghĩ như họ đã nghĩ và hành động như họ mong mỏi. Bà mẹ của họ sẽ mãn nguyện nếu bà có cơ hội cho láng giềng của bà thấy đứa con gái đã lấy chồng trước khi cô bị tẩy thương miền Bắc. Vì thế, ông Bennett viết cho cô em vợ rằng Ông cho phép hai người đến, đồng ý rằng ngay sau khi kết thúc hôn lễ, họ nên đi lang bọng này. Tuy nhiên, Elizabeth ngạc nhiên được biết Wickham đồng ý với kế hoạch này. Nếu cô chỉ xét đến tình cảm của riêng mình, cô không hề muốn gặp lại anh ta.